Chương 20. Bầu không khí trở nên ngượng ngập, Thẩm Lâm Kỳ thần sắc biến đổi, con mắt thú vị nhìn Mạch Nhiên, ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nhất thời Mạch Nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran, thật sâu sắc mà nghĩ cái đầu mình nhất định là bị kẹp giữa cánh cửa rồi. Không thể nào lại có thể thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì như thế, vẫn còn ăn cơm ư? Ở phía sau, Khương Tuệ ngồi ở ghế sofa đứng lên, dáng vẻ tươi cười chìa tay ra muốn bắt tay cô ta nói: "Bạn Trù Thu xin chào, lần đầu gặp, tôi là Khương Tuệ." Khương Tuệ biểu hiện ra ngoài thái độ vô cùng hữu hảo khiến Mạch Nhiên cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Cô vốn tưởng rằng bạn gái cũ mới chạm mặt Ít nhất đại chiến 300 hiệp, nếu không phải cô ta dùng nhãn thần giết chết Mạch Nhiên, thì cũng là Mạch Nhiên dùng giày cao gót lẻ chết cô ta, thế mới có thể sống hòa bình. Hiện tại tình huống này, liệu có phải liên ra tin báo nhằm không? Mạch Nhiên bắt kẻ gian nào ở đây. Mạch Nhiên không khỏi nghi hoặc đứng lên, nhìn cương toệ tay vẫn giơ ra, Mạch Nhiên tâm nhất hoành đi qua bắt lấy tay cô ta nói. Chị tuệ khách khí rồi, không cần tự giới thiệu như vậy, em từ hồi 8 tuổi đã biết đến chị. Lời nói vừa thoát khỏi miệng, Mạch Nhiên phát hiện trong đó có phần ám chỉ cô ta, lông mày cô ta hơi nhíu lại. Trời đất chứng giám, Mạch Nhiên thật là không có ý này, nhanh chóng nói. Em nhớ nhầm, hình như là 18 tuổi. Khương Tuệ ngẩn ra, bỗng nhiên lở lộ cười, quay đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ nói: "Lâm Kỳ, bạn gái anh rất thú vị." Mạch Nhiên nghe cô ta nói xong có chút mơ hồ. "Cái gì mà thú vị? Chỗ nào thú vị?" Cô rụt cổ có ý gì? Mạch Nhiên nhíu mày. Khương Tuệ dường như một chút cũng chưa nhận ra đích ý của Mạch Nhiên đối với mình, chỉ thu hồi tay rồi thản nhiên nói: "Không còn sớm nữa, em đi trước, không quấy rầy các người ăn cơm." Cô ta nói đến đây dường như nhớ ra điều gì lại tiếp tục. "Phẩm Lâm Kỳ, Anh ưng thuận chuyện của em rồi, đừng quên." Thẩm Lâm Kỳ gật đầu, rốt cuộc phản ứng. "Vậy em yên tâm rồi, Bạch Tiểu Thư, lần sau gặp." Khương Tuệ ra khỏi cửa còn không quên vẫy tay chào tạm biệt. Mạch Nhiên bị cô ta diễn đến độ sợ choáng váng đầu óc. Mãi đến khi Thẩm Lâm Kỳ đến phía sau, Cô mới lấy lại tinh thần Sau đó liền bị anh nằm cho hoảng sợ Mạch nhiên nói Anh là quỷ sao Tột nhiên xuất hiện sau lưng ngủ chết người ta Em kỳ lẫy chẳng phải đột nhiên xông vào phòng làm việc của anh sao Thẩm lâm kỳ hỏi Cái này giống nhau sao Mạch nhiên vội vã lấp liếm Chúng ta là mục đích bất đồng, em tới là để bắt thôi đi. Vừa rồi cô ta nói anh đáp ứng cô ta cái gì vậy? Đương nhiên là đồng ý với cô ta trọng thập cũ ái, gương vỡ lại lành. Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ bình tĩnh liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhiên đang ngẩn tò te nói. Không phải vậy. Chẳng phải là khiến cho em đến một chuyến tay không sao Ha ha ha Mạch nhiên gượng gạo cười 2 tiếng Trong lòng suy nghĩ Đúng là đi quốc trong bụng Không thể ở đây ngốc ngách thêm nữa Tốt nhất vẫn là lên sớm rút lui À đúng rồi Em nhớ ra em còn quảng cáo phải làm Em đi trước đây Mạch Nhiên nói xong, vội vã đi ra cửa. Chỉ tiếc chân chưa vừa bước đến cửa, chân sau đã nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ ở đằng sau lẩm bẩm. Anh còn chưa ăn cơm. Mạch Nhiên dừng chân lại, bỗng nhiên có dự cảm bất thường. Thẩm Lâm Kỳ tiếp tục nói. Anh không ngại, em mời anh đi ăn. Mạch Nhiên cứng đờ người, đầu óc ong ong. Sau đó Thẩm Lâm Kỳ còn nói: Ăn no mới có thể lực. Mạch Nhiên phun một ngụm máu, trong phòng làm việc, anh còn ngang nhiên đùa giỡn cô. Thề có trời, Mạch Nhiên chưa từng sợ hãi cùng ăn cơm với Thẩm Lâm Kỳ như vậy bao giờ. Trước đây Thẩm Lâm Kỳ nhìn qua luôn lạnh như băng. Vẻ mặt cứng đờ, làm như toàn bộ thế giới đều mắc lợ không bằng. Tuy rằng Thẩm Lâm Kỳ luôn hung hăng một chút, nhưng ít ra Mạch Nhiên còn luôn trôi cơm. Thế nhưng hiện tại Mạch Nhiên phát hiện Thẩm Lâm Kỳ đã thay đổi, trở nên âm tình bất định, chợt lạnh chợt nóng, khó lắm bắt. Không, những điều này không quan trọng, quan trọng nhất là anh đột nhiên học trò đùa cợt lưu manh, ngữ điệu khiến người khác kinh hãi muốn chết thỉnh thoảng còn khiến Mạch Nhiên sợ đến kinh hồn bàn vía, ăn không vào, hoang mang lo sợ, kinh nguyệt bất thường. Mạch Nhiên suy nghĩ thật kỹ, nếu như cứ tình hình này phát triển, bản thân sẽ nhất định lính hội đủ bệnh gái phát, bất ngờ chết trong miếng bí tết đầy máu. Mạch Nhiên vì suy nghĩ cho tính mệnh, cũng là vì suy nghĩ cho việc làm ăn buôn bán của quán cơm Tây mà lớn mật đề nghị. Nếu là em mời khách, chi bằng chúng ta đi ăn lẩu đi. Sau đó, điều mạch nhân không tưởng được chính là Thẩm Lâm Kỳ đồng ý. Mạch Nhân vẫn nghĩ văn hóa ẩm thực Trung Quốc và phương Tây khác biệt không chỉ có nguyên liệu nấu ăn cùng cách thức nấu ăn, mà quan trọng là ở phương thức ăn cơm. Ví dụ như ăn cơm Tây, thông thường hai người một bàn dài, mỗi người một đầu. Dù có muốn nói gì cũng phải cân nhắc xem có thích hợp hay không, có nên nói hay không. Nhưng ăn cơm kiểu Trung Hoa không có như vậy. Một đám người ngồi quanh lồi lẩu, người này cho rau vào nồi, người kia cho thịt cừu vào nồi, người kia lựa cho thịt bò vào nồi. Tuy rằng vị không nhất định nào ngon hơn cơm Tây, nhưng bầu không khí tuyệt đối tốt hơn nhiều. Nếu như có thêm hai bình rượu sái, cho dù có thù hận lớn bằng trời, sẽ không còn tính toán. Giống như hiện tại cách một loài lâu long hôi hối, Mạch Nhiên nghĩ lúc này Thẩm công tử nhìn qua so với quá khứ bất luận cái gì cũng đều ôn nhu hơn rất nhiều. Trong bầu không khí này, Mạch Nhiên rất ủ rũ mà gấp cho Thẩm công tử một miếng lá sách bò. Anh không ăn loại tạng. Thẩm Lâm Kỳ bình tĩnh nói, anh không ăn cô ăn. Mạch Nhiên gắp miếng lá xách bỏ lại vào bát mình. Lúc sau, thịt dê chín, Mạch Nhiên lại gắp cho Thẩm Lâm Kỳ một miếng thịt dê. Thẩm Lâm Kỳ nói: "Anh không ăn thịt dê." Đúng là xách mé, Mạch Nhiên trề môi lại tiếp tục gắp miếng thịt dê trở về bát. Lại một lúc nữa, thịt bò chín, không đợi Mạch Nhiên nhấc đũa, Thầm Lâm Kỳ nói Em đừng bận tâm anh, cứ ăn đi Ách, anh không ăn sao Là anh tự mình lòi đây nhém Chờ lát bắt đầu anh, ăn vẫn không nhúc nhích Chề bài cái này không thể ăn Cái kia không thể ăn Cho dù vậy cũng lên lẻ mặt mũi em Mà ăn trước rau xà lách này chứ Được, mạch nhiên nói Vậy anh đừng ăn, em ăn. Sau đó, nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn Bạch Nhân Hùng Dũng ăn hết toàn bộ lồi lẩu, còn nhân tiện uống hết ba cốc rượu sái. Cuối cùng, giống như tất cả những nhân vật nữ chính trong tác phẩm văn học, Bạch Nhân say. Thế nhưng thực sự không lên kích động, điểm khác nhau giữa Bạch Nhân với các vị thiếu nữ kia chính là Bạch Nhân không sợ say bởi vì khi Bạch Nhiên uống say so với khi không say vẫn còn tỉnh táo, không sợ mượn rượu làm càn, không nói mê sảng, lưng ngồi thẳng tắp, lối tiếng phổ thông so với bình thường đều chuẩn hơn. Bạch Nhiên nghe mẹ cô nói, khi cô uống say đều vẫn giữ thời gian rất hiểu chuyện, cho nên Bạch Nhiên thật sự không lo lắng. Đáng tiếc, hiện tại Bạch Nhiên muốn cho bà bớt lo nhưng cũng không còn cơ hội nữa. Trên đường về nhà, Mạch Nhiên ngồi ở ghế lái phụ, mắt nhìn thẳng trước, không hé răng nói nửa lời. Trong xe bản nhạc lạ lẫm vang lên khe khẽ. Thẩm Lâm Kỳ chuyên tâm lái xe cũng không có mở miệng. Ngoài ánh đèn đi lững thững bên ngoài chiếu vào cửa sổ, phóng phất lo mờ không rõ ràng. Sau đó không biết qua bao lâu, cũng có thể là do Mạch Nhiên tưởng tượng ra, Thẩm Lâm Kỳ dừng xe lại, Cúi đầu giúp Mạch Nhiên tháo dây an toàn. Mạch Nhiên ngơ ngác nhìn anh, thấy những ngón tay thoan dài linh hoạt mà cởi lút thắt dây an toàn. Lại dùng ngón tay nhanh chóng luồn dây ra khỏi y phục của cô. Động tác ưu nhã mà thuần thuộc, thật này khiến người ta mở mang tầm mắt. Ngay sau đó có một chiếc xe khác lướt qua xe bọn họ. Đèn xe chiếu vào mặt thẳm lâm kỳ, anh bỗng nhiên ngưỡng đầu lên nhìn cô. Cúi đầu giúp Mạch Nhiên tháo dây an toàn. Mạch Nhiên cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cô hỏi. Thẩm Lâm Kỳ có vài anh thích em? Thẩm Lâm Kỳ hỏi lại. Em muốn say rồi. Ừm. Mạch Nhiên gật đầu. Ngày mai tỉnh lại có thể sẽ quên lời nói của anh đi không? Ừm. Mạch Nhiên tiếp tục gật đầu như một con rối. Thẩm Lâm Kỳ khẽ cười nói: "Anh rất thích em." Hệ chương 20. Chương 21. Hậu quả của việc say rượu là ngày hôm sau tỉnh dậy, Đầu mạch Nhiên đau như búa bổ, mặt mũi lờ đờ, thật vất vả mới có thể trợ mình mà bò dậy xuống giường. Ngay sau đó mạch Nhiên phát hiện Lin Gia đã tới từ lúc nào, trong tay mang theo một đĩa bánh kem cùng một chiếc bánh trắng trứng gà. Mạch Nhiên cảm động nói: "Chị Lin Gia, chị thực là hiểu em, nếu có kiếp sau em nhất định tiếp tục tìm chị làm người đại diện." "Thôi đi." liên ra trợn mắt lườm Mạch Nhiên. "Kiếp sau em còn gây tai họa cho chị, ngay cả cửa cũng chẳng có. Ngày hôm nay nếu không phải thẩm tổng đích thân giao phó, chị còn lâu mới mang điểm tâm đến cho em, cho em chết ở nhà đi." "Thật đúng là lưữ nhân hung ác." Mạch Nhiên trong lòng thầm gằn than. Bỗng nhiên cả kinh h่อ lại. "Thẩm Lâm Kỳ sai chị tới?" Không phải sao? Thẩm tổng đặc biệt căn dặn nói em hôm qua uống nhiều, bảo chị tới chăm sóc em. Liên Gia nói xong, bỗng nhiên nháy mắt với Mạch Nhiên. Không phải ngày hôm qua em uống say mà quá nhiệt tình khiến Thẩm tổng sợ đấy chứ? Liên Gia vừa nói, miếng bánh kem trong miệng Mạch Nhiên phun ra. Mạch Nhiên nói: Chị Mỹ Nhiệt Tình, cả nhà chị Nhiệt Tình, chị đừng có mà cho rằng em vì chuyện tối qua xảy ra, hôm dậy lỗi mà có thể loi xấu em. Em xin thề, em lúc uống say so với bình thường tỉnh táo hơn gấp vạn lần. Ồ, oh, Liên Gia đáp lại, gật đầu một cái, lén lén cười. Nhất thời Mạnh Nhiên hận không thể nhổ vào vẻ mặt phân chó kia của Liên Gia. Trời đất chứng giám, cô thật là thuần khiết nha. Tuy rằng thật sự cô cũng không nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì. Thấy Lin Gia nói xấu mình, mạch Nhiên quyết định bắt cô ta thử hiện lô dịch suốt 2 giờ liền. Cô vô cùng tàn ác. "Lin Gia, em muốn uống nước." "Lin Gia, em không muốn uống nước, em muốn ăn sữa chua." "Lin Gia, sữa chua không ngon, hay là cho em bánh kem đi." Lin Gia. Đậu Mạch Nhiên hung hăng bị cốc một cái, Lin Gia tàn bạo nói: "Uống cái mũi, dậy thay quần áo mau, không thì cả đời này em đừng có mong chị mang điểm tâm đến cho em nữa." Mạch Nhiên lại nghĩ, danh dự dù đáng quý, thanh bạch càng đáng quý hơn. Nếu vì một bữa điểm tâm cả hai thứ kia đều mất, vậy thì Mạch Nhiên vuốt bụng lo căng đứng lên. Tinh thần phấn chấn chào lên ra theo nghi thức tiêu chuẩn nói. Yes, madam. Bởi vì bị sự kiện đánh nhau lúc trước ảnh hưởng, những việc vốn đã định sẵn phải làm rốt cuộc đã gác lại. Hôm nay vòng ba cuối cùng cũng đã qua, Mạch Nhiên phải đối mặt với lượng công việc gấp đôi thường ngày. Quay quảng cáo, nhận phỏng vấn của báo chí, tổng duyệt lại chương trình. Các loại công việc nối đuôi nhau mà đến, lịch làm việc của Mạnh Nhiên được sắp xếp dày đặc, hoàn toàn không có thời gian rảnh. Tuy nhiên có đôi khi Mạnh Nhiên nghĩ bận rộn như vậy thật tốt, chí ít cũng chứng minh được Mạnh Nhiên còn có thể kiếm tiền, có thể lo thuốc men cho A Chiết. Bệnh viện gọi đến, nói bệnh tình của A Chiết rất ổn định, thế nhưng lại muốn gặp chị gái đến thăm. Mạch Nhiên lại hoàn toàn không có thời gian, buổi sáng là chụp ảnh cho một tạp chí, làm diễn viên là việc cùng kia cứ như bị điên. Vốn dĩ nửa ngày có thể giải quyết công việc xong xuôi, lại bị hắn kéo dài tới tận chiều. Mạch Nhiên vô cùng tức giận, nhìn xung quanh tên kia, nhân viên chụp ảnh lúng lũi nói lời xin lỗi hắn, hắn không thể cướp lấy máy ảnh trong tay hắn, ném vào mặt tên khốn kia để ngăn không cho bản thân mình làm chuyện dại dột. Bạch Nhiên đứng im lên, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Tòa cao ốc này thuộc sở hữu của tạp chí trong lương mới nổi danh tên là Inmac, bởi vì không có ít chuyên gia stylist hàng đầu cho nên Bạch Nhiên cuối cùng gặp phải đồng nghiệp ở đây. Kỳ thực gặp phải đồng nghiệp cũng chẳng có gì to tát, sợ nhất chính là oan gia ngõ hẻm gặp phải kẻ thù. Mạch Nhiên thừa nhận, cô lúc đó có tôn sùng cô ta một chút, kỳ thực trước kia là cô cũng có phần quá đáng, khiến cho Từ Lâm này lổi lên thành sao hạng 2, thực sự nổi tiếng một lần, đến nay like trên mạng còn bị người ta gọi là từ bát bát. Chú thích: bát bát, nga ngược. Hết chú thích. Nhưng sự thật cũng vì cô ta cướp đoạt mất hợp đồng quảng cáo của Mạch Nhiên theo lý mà nói, bọn họ như vậy đã tính toán xong lợn lần. Thế nhưng cô ta lại nhân dịp tiến sát đến bên cạnh Bạch Nhiên, cố ý hung hăng mà xô Bạch Nhiên một cái. Bạch Nhiên vốn có đề phòng sẵn, sao có thể khiến cô ta tự hiện được âm mưu, vậy mà cô ta sốt ruột muốn báo thù. Thấy Bạch Nhiên không bị sao, thậm chí cô ta mang giày cao gót còn muốn dẫm lên chân Bạch Nhiên. Bạch Nhiên nhất thời luống cuống, Liễu Như lúc này chăng mờ gió rít, bốn bề vắng lặng. Cô ta tìm Bạch Nhiên một bình đấu, Bạch Nhiên còn tự tin thắng được cô ta. Nhưng hiện tại thì rõ ràng Thanh Thiên Bạch Nhật, nếu Bạch Nhiên cùng cô ta phân cao thấp, ngộ nhỡ bị phóng viên chụp được ảnh, hình tượng của cô không cần để ý, nhưng hình diện của Bạch Nhiên rất đáng giá. Bạch Nhiên suy nghĩ cho danh tiếng của bản thân, không nói hai lời liền quay đi. Không ngờ cô ta lại đuổi theo, giày cao gót lện xuống, nhất nhất không muốn dừng. Mạch Nhiên rầu rĩ nghĩ, ngày hôm nay mà không trốn đi sợ rằng sẽ không thoát khỏi người đàn bà điên rồ này. Vừa vặn vào lúc này một chiếc thang máy đi xuống, Mạch Nhiên nhanh chóng chạy vọt vào. Sau đó Mạch Nhiên trợn tròn mắt. Ngày hôm nay đến cuối cùng là cái ngày hoàng đạo gì mà khiến Mạch Nhiên tại cùng bố lôi gặp tới hai người quen. Người trước khiến cô đau đầu, người sau Bạch Nhiên nhìn thấy mắt Kiều Minh Dương đang tự tiếu phi tiêu. Thẳng thắn mà nói, cảm tình của Bạch Nhiên với Kiều Minh Dương rất phức tạp. Ngày đó hắn không để ý hình tượng mà cứu cô, quả thực trong lòng Bạch Nhiên rất cảm kích, nhưng sau một loạt chuyện xấu cùng với các fan điên cuồng của hắn cũng khiến Bạch Nhiên cảm thấy đố kỵ. Lệnh sao lại bị bọn cầu từ đồn đại không căn cứ khiến cô rơi vào tình trạng lung lay mang tiếng xấu. Trong giới này, danh tiếng chính là đại biểu cho tiền tài. Bạch Nhiên có thể phớt lờ hình tượng, nhưng cô tuyệt đối phải quan tâm đến tiền đồ của mình. May mắn là Kiều Minh Dương không phải là người duy nhất trong thang máy, bên cạnh hắn còn một người đàn ông trung niên đeo kính râm. Bạch Nhiên nhìn qua cảm thấy quen mắt nhưng không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Bạch Nhân tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, thoáng chốc, hai con mắt tựa như con chuột 10 ngày không ăn cơm phát ra tia sáng yếu ớt. Trời ạ, đó là Tưởng Vân Đạt. Tưởng Vân Đạt, cái tên này trong giới giải trí không ai là không biết đến, không ai là không hiểu rõ. Là nhà sản xuất đã đạt huy chương vàng, ông ta lãnh đạo việc quay phim của đội ngũ sản xuất phim ở Trung Quốc và thậm chí ở khắp châu Á liên tục tạo ra những kỳ tích trên bản xếp hạng. Đặc biệt là trước đây ông ta còn hợp tác với Kiều Minh Dương trong bộ phim thần tượng Hello My Love. Bộ phim này đã nhanh chóng trở thành cơn sốt tại các nước châu Á, không chỉ phá vỡ kỷ lục về lượng người xem trên tivi mà còn giúp cho lượng fan của Kiều Minh Dương ở các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng lên đáng kể. Thế nhưng vận may rắc thực còn chưa dừng lại ở đó. Khi Mạch Nhiên cung kính hướng về phía Tướng Vân Đạt chào một tiếng, ông ta bỗng nhiên tháo kính râm xuống, hai con mắt sắc bén quan sát Mạch Nhiên từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm túc hỏi Mạch Nhiên. "Bạch tiểu thư, nếu như tôi mời cô tham gia vào bộ phim truyền hình sắp tới của tôi, cô có đồng ý không?" Lúc đó Mạch Nhiên chấn kinh há hốc miệng, thật lâu không thể nói ra lời cũng không biết qua bao lâu cô mới nói. Đạo diễn tưởng, tuy rằng hiện tại tôi rất kích động, cũng rất muốn nhận lời, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại, ông xác thực là không nhìn nhầm người chứ? Có phải nói đùa với tôi không? Vậy còn vài xem chính cô lý giải thế nào. Tưởng Vân Đạt nói xong, thang máy mở ra. Ông ta đeo kính lên, rất bình tĩnh đi ra ngoài. Mạch Nhiên đứng tại chỗ ngây như phỗng, rốt cuộc không có biện pháp nào, chậm rì rì đi ra. Kiều Minh Dương liếc mắt nhìn Mạch Nhiên cười, nhấc chân bước ra ngoài. Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, một phát bắt đường tay hắn giữ lại. Mạch Nhiên nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người có phải là hù nhau để chỉnh em không?" Sao có thể? Kiều Minh Dương nhún vai. Chúng ta cũng không phải tiên tri, có thể đoán trước được em đột nhiên lại chạy vào. Vậy vừa rồi đạo diễn tưởng có ý gì? Bạch Nhiên cấp tốc hỏi hắn. Kỳ thực cũng không có ý gì, chẳng qua chỉ là vừa rồi ông ta còn oán hận nói với tôi không thể tìm được nữ diễn viên thích hợp. Sau đó Sau đó tôi đề nghị ông ta chi bằng phó thác cho số phận chọn người tiếp theo đi vào thang máy làm diễn viên. Sau đó, Kiều Minh Dương thâm sâu mà liếc Bạch Nhiên một cái cảm thán nói: "Tiểu Bạch, em thật là may mắn." "Anh mới may mắn." Nhất thời, Bạch Nhiên quả thực dở khóc dở cười. Không thể tưởng tượng được thế giới này anh ta có thể cẩu huyết như thế sao? Hết chương 21. Độc dược phòng bán vé. Tác giả Ức Cẩm. Chương 22. Tưởng Vân Đạt đúng là hiệu suất là việc hơn người ông đến mấy ngày sau, kịch bản bộ phim tình yêu tới đã nằm trong tay Mạch Nhiên. Liên gia nghe Mạch Nhiên kể lại tình huống không thể tưởng tượng được kia, rồi nhìn chăm chăm kịch bản, một hồi chảy nước miếng, một hồi nhíu mày. Cứ như vậy nửa giờ, sau đó đứng dậy, nhẫn nhịn nói: "Việc này, chị nghĩ cứ để thẩm tổng trở về quyết định đi." Mạch Nhiên hiểu rõ mâu thuẫn trong lòng Lin Gia hiện tại. Cả Lin Gia và Mạch Nhiên đều hiểu rõ sức ảnh hưởng của Tưởng Văn Đạt trong giới giải trí lớn thế nào. Nhận lời mời của ông ta rất có khả năng Mạch Nhiên sẽ có cơ hội thoát khỏi cái danh độc dược phòng bán vé, chân chính mà được xếp vào hàng minh tinh. Thế nhưng, cả hai người đều hiểu nam chính của bộ phim này là Kiều Minh Dương. Sự căng đan giữa Mạch Nhiên và hắn rầm rộ một thời gian trong quá khứ, bây giờ mà hợp tác, sợ rằng rất khó có thể tránh khỏi lại trở thành tâm điểm bàn tán. Lối thẳng rã làm Mạch Nhiên từ trước tới nay đều công khai là bạn gái của Thẩm Lâm Kỳ, cho dù chỉ là bát cơm, cũng không lên cố ý tạo sự căng đan để lăng xê tên tuổi. Cho nên Mạch Nhiên không cam lòng mà nhìn lên ra gật đầu nói. "Kỳ thực em cũng nghĩ như vậy." Về Thẩm Lâm Kỳ, từ sau ngày Mạch Nhiên uống rượu say, anh chưa hề xuất hiện trước mặt cô. Mạch Nhiên chỉ nghe nói anh đã đi công tác lương ngoài, cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, dù sao từ xưa tới nay anh cũng chưa bao giờ nói với cô lịch trình làm việc của mình cô cũng đã quen với việc anh luôn xuất quỷ nhập thần. Thời gian này Mạch Nhiên bỗng nhiên cảm thấy rất phiền não. Mạch Nhiên mỗi ngày trước khi đi ngủ đều quen lôi kịch bản của Tưởng Vân đạt ra đọc một chút, càng đọc càng thấy thú vị, càng đọc càng thấy ngứa ngáy tâm can. Nhưng trong lòng Mạch Nhiên hiểu rõ cơ hội rất xa vời, đành bất lực tự mình dỗ dành bản thân diễn viên diễn không được thì quay quảng cáo, dù sao cũng vẫn kiếm được tiền. Đáng tiếc, quay quảng cáo cũng không phải thực tốt. Cách đây nhiều năm, Mạch Nhiên đóng quảng cáo cho hãng dầu gội. Thời gian cả clip quay quảng cáo chỉ một vài phút, thế nhưng Mạch Nhiên phải diễn từ thời cổ đại đến hiện đại, hóa trang mất vài giờ, lại còn bị treo bằng dây thép. Vài ngày sau khi quay xong, Bạch Nhiên không chỉ mệt mỏi mà mình mày còn đầy vết thương, vô cùng thê thảm. Hôm nay Bạch Nhiên thật không dễ dàng gì phải làm đi làm lại mười quay xong một quảng cáo. Cô nhanh chóng về nhà, thầm muốn lên giường ngủ một giấc. Thế nhưng cuộc sống hết lần này đến lần khác không chiều lòng người. Ngay lúc Bạch Nhiên ngủ say xưa, Bơ kiếm được rất nhiều tiền thì chuông điện thoại reo vang. Bạch Nhiên vùng vẫy từ trong chăn chui ra ngoài, hai mắt nhắm tì từ từ lần mò tìm điện thoại, phật muốn chết mà alo một tiếng. Tức giận chính là người gọi điện đến lại là một kẻ môi giới, hỏi Bạch Nhiên có hứng thú muốn đầu tư vào Quang Vũ, tên một trang web hay không. Bạch Nhiên tức giận nói: không có hứng thú. Rồi cuộc điện thoại. Một lúc sau chuông điện thoại lại reo, Bạch Nhiên lấy chăn trùm đầu, lại nghe tiếng chuông điện thoại đòi mạng vang lên. Cốt cuộc nhịn không được hất tung chăn đứng dậy, nhấc điện thoại lên mắng rối rả. Anh có bệnh à? Tôi nói tôi không có hứng thú, anh gọi nhiều vậy làm gì? Không biết người khác còn phải nghỉ ngơi sao? Tôi hiện tại không muốn đầu tư quang phù. Tôi muốn kiện các anh, anh ở công ty Lào, tên là gì? Alo, alo, anh nói đi Mạch nhiên quát lên mấy tiếng Cho rằng đối phương đã sợ đến mức không dám nói lời Lào Định cúp điện thoại thì bên kia truyền đến giọng một người đàn ông Ẩm lâm kỳ nói Là anh Mạch nhiên trong đầu đinh một tiếng Hoàn toàn tỉnh ngủ lấy tay bịt mũi nói. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Anh nhớ đây là điện thoại bàn. Thẩm Lâm Kỳ lạnh lùng nói. Bạch Nhiên nhất thời như một quả bóng xẹp xuống, khiêm nhường giải thích. Kỳ thực Em còn chưa tỉnh ngủ. Nghe đã biết Thẩm Lâm Kỳ nói. Bạch Nhiên đỏ mặt, ủ rũ nói: "Em đang ngủ mà, đầu biên là anh gọi, còn tưởng là cái công ty gì gì kia vừa rồi lại gọi để mời đầu tư." Xem ra anh sai rồi. Không không, anh thế nào mà sai được là em, không, chính là cái công ty Quang Pu kia có lỗi. Hay là anh thuê luật sư tố cáo đi, điều tra xem là công ty của ai mà quấy nhiễu dân, sau đó kiện cho bọn họ phá sản. Ý kiến không tồi, ngày mai anh bảo luật sư tiến hành. Thẩm công tử tiếp tục nói, "Vừa này Định Nam thật Em với anh hay nói giỡn thôi mà là em sai được chưa? Mạch Nhiên lúc đó chỉ muốn khóc. Thẩm công tử, ngài đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho em được không? Tim của em thật là không thể chịu đựng nổi được sự nhế loạn xạ như thế là. Ồ, em định bồi thường anh thế nào đây? Thẩm Lâm Kỳ hỏi. Thật đúng là được voi đòi tiên mà, Bạch Nhiên không cam lòng nói. Em bán thân, không bán ngã. Anh có muốn bán bà không? Bạch Nhiên cho rằng giữa bọn họ hiện tại đang cách nhau một Thái Bình Dương, người này làm sao có đủ khả năng bay qua mà về ngay được? Thế nhưng lập tức Mạch Nhiên phát hiện mình đã sai. Có thể Mạch Nhiên nghe thấy Thẩm Lâm Kỳ không thèm đếm xỉa gì mà đáp ứng. Ngay sau đó chuông cửa đột ngột vang lên, anh nói: "Ra mở cửa nhanh." Cảm giác này là rất tinh tế, giống như khi người ta đang vui mừng vì đã nhảy vọt qua một hố. Nhưng sau đó lại phát hiện mình rơi vào hố phía sau lớn hơn, chết không toàn thây. Chẳng hiểu sao trong đầu Mạch Nhiên hiện lên cái câu này, nhất thời Mạch Nhiên hận không thể tự tát cho mình hai cái vào mồm. Cho ngươi thừa cái tội tùy tiện bắt điện thoại, cho ngươi thừa cái tội tùy tiện nói cái gì mà bản thân không bán nghệ. Cuối cùng Mạch Nhiên vẫn phải từ trên giường đi xuống, ra mở cửa. Quả nhiên, Thẩm Lâm Kỳ đang đứng ngoài cửa. Mạch Nhiên vừa mở cửa ra, anh cũng không hề khách khí rất nhanh bước vào, thuận tiện đưa cho Mạch Nhiên một vật. Mạch Nhiên phản xạ rất nhanh đỡ lấy, sau đó liền nhìn thấy mặt mũi tái nhợt, một bộ ô phục. Trong tay anh xách theo một vali hành lý, hình như mới vừa xuống máy bay. Vạch Nhân nghĩ, anh nhất định là ngại trở về quá muộn nên liền biến vào nhà cô thành quán trọ. Vạch Nhân tức giận, hận đến nỗi không thể tiến lên, đá cho Thẩm Lâm Kỳ một cước. Trong lúc cô vừa mới quay về phía Thẩm Lâm Kỳ mà nghiến răng nghiến lợi, anh bỗng nhiên bỏ hành lý xuống hỏi: "Ăn cơm không?" Em bỏ đây hết mì ăn liền rồi." Bạch Nhiên nghiêm mặt nói. "Không sao, anh có." Thẩm Lâm Kỳ xoay người, lấy một cái túi ly lông giơ lên. "Bạch Nhiên lặng người, đây một túi mì ăn liền." Đại boss Thẩm Lâm Kỳ của công ty giá trị tinh thiên qua nửa đêm đến nhà người ta ăn mì gói. Chuyện này có nói ra cho người khác nghe cũng không ai tin. Ngay cả chính bản thân Bạch Nhiên cũng chưa từng trải qua, đều nghĩ đây là một giấc mơ. Có phải cuộc là anh điên rồi hay là cô đang sinh ra ảo giác? Bạch Nhiên bắt đầu có chút đắn đo, cho đến lúc nghe thấy tiếng nước từ trong nhà tắm vọng ra mới xác định chắc chắn. Mạch Nhiên không khỏi giận dữ, hận đến nghiến răng nghiến lợi hành vi của Thẩm Lâm Kỳ, hận không thể lao vào úp cả cái lồi vào mặt Thẩm Lâm Kỳ, khiến cho anh ta được lĩnh hội một chút bản lĩnh lợi hại của cô. Thế nhưng Mạch Nhiên vẫn còn không đủ dũng cảm, không chỉ có vậy, cô ngay cả một chút gan dạ cũng không có, ai biết được khi Thẩm Lâm Kỳ nổi giận, liền dùng biện pháp gì hành hạ cô. Trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu được anh phá hủy. Bạch Nhiên thở dài, đổ mì lẩu chín vào bát, bưng ra ngoài. Nhưng điều khiến cô không ngờ được chính là lúc đem bát mì ra ngoài, phòng tắm cũng mở cửa. Thẩm Lâm Kỳ lửa thân trên không mặc gì đi ra, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Bạch Nhiên thoáng chốc như hóa đá, nhìn Thẩm Lâm Kỳ vừa tắm rửa xong và người gướt Dũng, vốn dĩ lúc đầu tóc tai gọn gàng nhưng hiện giờ toàn bộ đều rối bời, từng sợi vương trên trán lúc không ngừng chảy xuống, rồi trên vai, theo đường cong của cơ thể chảy qua ngực, cơ bụng, chưa đến khăn tắm vây quanh. Nhất thời mạch nhiên đầu óc trống rỗng, bát mì trong tay toan rơi xuống. Mây mà Thẩm Lâm Kỳ nhanh nhẹn, giúp Mạch Nhiên đỡ lấy mới không tạo ra thảm kịch. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà lúc này khoảng cách giữa bọn họ kéo gần lại, Mạch Nhiên thậm chí thấy rõ từng vết tích giòn lước chảy qua trên người Thẩm Lâm Kỳ, từ hông cho đến bụng dưới, một chút sẹo cũng không có, dùng từ hoàn mỹ để hình dung thật không khoa trương chút nào. Thời khắc này, mặt Mạch Nhiên bỗng nhiên đỏ lên, hai má mơ hồ nóng ran, vô thức mà liếc mắt qua lấp báp nói: "Cái này mì mì ăn được rồi." Đối phương thật lâu không có đáp lại, Mạch Nhiên bưng bát mì, cảm thấy mỏi tay, đành phải kiên trì chậm rãi quay mặt đi, sau đó liền phát hiện từ lãy Thẩm Lâm Kỳ vẫn duy trì động tác Hai mắt mở to mà nhìn chằm chằm Mạch Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, trống ngực đập thình thịch. Lúc này, Mạch Nhiên mơ hồ hiểu ra tại sao Thẩm Lâm Kỳ muốn cô làm bạn gái, bởi vì chỉ có cô mới có thể tự chủ được bản thân, mới có thể không phá vỡ quy tắc. Thế nhưng tự chủ cũng có giới hạn, nếu Thẩm Lâm Kỳ dám thách thức cô, tin hay không tin? Cô ngay lập tức có thể đọc ra 100 lần các quy tắc bất thành văn. Bạch Yên tay bưng một bát mì đã run rẩy, sau đó bát mì bị lấy đi. Thẩm Lâm Kỳ xoay người, tự nhủ nói, "Chậm vậy, anh sắp chết đói rồi." Bạch Yên lúc lấy ly tim vẫn còn đập thình thịch, xuân tâm nhộn nhạo. Hiện tại như bị hắt một gáo nước lạnh, buốt giá một trận. Ông trời ơi, đây chính là cầm thú, cầm thú à! Lời nói là vậy, nhưng Mạch Nhiên cũng phải thừa nhận hình dạng thẩm lâm kỳ ăn mì thật dễ nhìn. Rất ít ai có thể ăn một bát mì một cách tao nhã như vậy. Cho lên Mạch Nhiên ngồi một bên trên sofa và hãy đăng ký kênh vừa uống sữa, vừa liếc nhìn Thẩm Lâm Kỳ phía bên kia, trong lòng không ngừng âm thầm đọc thần chú. Nguyện chết đi, nguyện chết đi, nguyện chết đi. Sau đó, bi kịch xảy ra, do mạch nhiên quá nhập tâm đọc thần chú, Thẩm Lâm Kỳ còn chưa ngẹn, cô đã bị sặc sữa. Sữa bò thuận đường chảy vào khí quản, nước mắt cô trào ra, và lắm mới thở được bình thường. Mạch Nhiên mở mắt đã phát hiện Thẩm Lâm Kỳ nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Mạch Nhiên lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết, không phải là bị sặc sao? Tốt vậy ư mà còn cười, anh còn dám cười. Trong lúc Mạch Nhiên còn bi phẫn tột cùng, bỗng nhiên trong đầu lóe sáng Cô nhớ tới kịch bản của Tưởng Vân Đạt con đẻ trên giường, Liên Gia nói nhận hay không nhận còn phải đợi thẩm tổng quyết định. Lúc trước Mạnh Nhiên còn khổ sở nghĩ không biết phải mở miệng thế nào, hiện giờ đúng là một cơ hội tốt không bằng nhân lúc thẩm công tử ăn xong bát mì rồi đề cập đến. Cô còn chưa nhấc mông, Thẩm Lâm Kỳ đã nói Có chuyện gì sao? Lộ cười trên mặt cô cứng lại, lập tức cười lịnh lợn lắc đầu nói: "Không có gì, cái kia mì ăn ngon không?" "Bình thường." Thẩm Lâm Kỳ trả lời. Bạch Nhiên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Cô muốn ăn thêm bát nữa không?" Không cần Vậy hay là uống sữa? Rói, muốn xin anh cái gì? Thẩm lâm kỳ không lẻ tình mà rút lời mạch nhiên Ha ha ha Mạch nhiên cười gượng hai tiếng Kỳ thực không có gì, chỉ là em vừa mới nhận được một kịch bản Linh ra cũng cảm thấy không tồi Cho nên em muốn hỏi qua anh rốt cuộc có muốn tiếp nhận hay không?" Bạch Nhiên tận nực lấy liên ra ra làm bia đỡ đạn. Thẩm Lâm Kỳ chớp mắt hỏi, "Ai? Đạo diễn tưởng?" Bạch Nhiên qua quyết trả lời như vậy cũng không giấu giếm được Thẩm Lâm Kỳ. Anh nhíu mày nói, "Tưởng Vân Đạt?" Nhìn Thẩm Lâm Kỳ bộ dạng cau mày như vậy, Mạch Nhiên cũng biết việc này không phải trò đùa. "Quải Nhiên," Thẩm công tử nói tiếp. "Bộ phim này không thể nhận, anh sẽ sắp xếp cho em một bộ phim khác." Cử tuyệt như vậy thật là quá thẳng thắn, Mạch Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: Đạo diễn tưởng rất có thành ý, đã gửi kịch bản đến cho em hay là anh xem qua một chút. Không cần. Thẩm Lâm Kỳ nói. Kịch bản của ông ta không thích hợp với em. Anh còn chưa xem sao đã nói như vậy? Bạch Nhiên cố sức đấu tranh, Thẩm Lâm Kỳ không nhúc nhích, thái độ kiên quyết. Nhưng mà vốn là một thanh niên thời đại mới có lý tưởng, có văn hóa, có nghị lực. Mạnh Nhiên liều dám quyết tâm nói ra, không có lý do gì mà không cố gắng một phen. Cơ hội tốt như vậy, cho dù là mặt dày mày dạn, Mạnh Nhiên cũng phải dây dưa một hồi. Nghĩ vậy, cô rướn khoác ngang dọc, tiến dậy đi đến bên cạnh Thẩm Lâm Kỳ, bĩu lối tay anh làm lúng lội. Anh để em nhận đi. Chỉ cần lần này thôi, chỉ cần anh đồng ý, em cái gì cũng làm. Nói ra những lời này xong, Mạch Nhiên hoàn toàn hối hận. Phạm Lâm Kỳ quay đầu lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, lặp lại câu nói. Cái gì cũng làm. Không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi nguy hiểm. Mạch Nhiên cất tốc buông tay Thẩm Lâm Kỳ, cười cười nói. Kỳ thực cũng không phải. Anh nhớ kỹ em có nói qua, bán thân không bán nghệ. Thẩm Lâm Kỳ một lần nữa cắt ngang lời Mạch Nhiên, trong mắt lóe ra tia nguy hiểm, thân thể chậm rãi tiến gần Mạch Nhiên. Có sao, em không nhớ? Mạch Nhiên không khỏi khẩn trương đứng lên, vừa giả ngu vừa lùi lại phía sau, vừa đứng lên chạy trốn. Nhưng mà cái mông còn chưa nhấc lên, thắt lưng đã bị tóm lấy. Thẩm Lâm Kỳ dễ dàng kéo Mạch Nhiên lại, đặt ở dưới thân. Nhất thời Mạch Nhiên cảm thấy mình như con thỏ trắng sắp bị sói ăn thịt, lúc nào cũng có thể bị cắn một miếng toi mà. Mạch Nhiên cầu xin. Anh đừng đùa như vậy, vừa nãy em chỉ nói giỡn thôi. Nhưng anh không cảm thấy vậy. Phẩm Lâm Kỳ nhìn Mạch Nhiên như nhìn con mồi, giọng nói trầm thấp. Nếu như em thực sự cái gì cũng chịu làm, anh không ngại suy nghĩ yêu cầu của em một chút. Không. Mạch Nhiên lắc đầu. Em không muốn diễn, một chút cũng không. Những lời còn lại, Mạch Nhiên không còn cách nào nói tiếp, bởi vì cô lại bị hôn. Nhất thời Mạch Nhiên mở to hai mắt, tay chân cứng nhắc, lạnh sống lưng. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Anh còn chưa có đánh răng. Hết chương 22. Chương 23. Thẩm Lâm Kỳ mạnh mẽ đem Mạch Nhiên đặt lên trên sofa, bất ngờ hôn cô. Môi cô bị chà sát, đầu óc trống rỗng, hai lỗ tai ong ong, trước mặt phản phế một mảnh màu trắng, dường như đã kinh hồn bạt vía mặc Thẩm Lâm Kỳ xâm chiếm. Hô hấp của Mạch Nhiên bắt đầu gấp gáp, cả người không còn chút sức lực nào, chỉ có thể yếu ớt dựa vào sofa. Cố ý thức được bàn tay anh đang chậm rãi lần mò tới thắt lưng tiến vào trong áo ngủ của mình. Mỗi động tác đều ồ nhu mà thong thả, cảm giác giống như một liều thuốc mị hoặc chảy trong mạch máu. Mạch Nhiên bắt đầu ý loạn tình mê, ngón tay hình như có chút co giật chạm xuống một thứ mềm mại. Có lẽ là khăn tắm của thẩm công tử. Soạt, động tác của Thẩm Lâm Kỳ ngừng lại trong giây lát. Cả hai người ngây dại. Cổ Mạch Nhiên cứng nhắc, trừng mắt nhìn Thẩm Lâm Kỳ, máy móc cúi đầu nhìn khăn tắm màu trắng trong tay, rồi lại nhìn Thẩm công tử, sau đó hét lên một tiếng. Cùng lúc đó, cô nhanh chóng nhớ lại hành động của mình, tự nhủ là do trong lúc bị bực bác quá, hành động nhanh hơn suy nghĩ. Cô tự hỏi không biết mình đã làm gì ngu ngốc khiến cho Thẩm công tử đột ngột phát sinh sự tình muốn yêu thương này. Một cước, Thẩm Lâm Kỳ bị Mạch Nhiên đá từ trên sofa xuống. Sau một tiếng bịch, Thẩm công tử trần truồng nằm sõng soài ở sàn nhà. Mạch Nhiên nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, chân tay luống cuống, lúc đó quả thực là tâm tư giết người diệt khẩu đều không có. Sau đó cô mới phát hiện Cái vật mà cô đang cầm trong tay để bưng mặt chính là khăn tắm của Thẩm Lâm Kỳ. A, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Nghĩ đến chuyện lửa đêm cô cướp khăn tắm của Thẩm Lâm Kỳ lại còn lấy để che mặt. Chuyện kinh khổ như vậy xảy ra, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào mà cùng anh nói chuyện kịch bản của tướng Vân Đạt Lửa. Không chỉ vậy, Cô ngay cả Dũng Khí nói một câu với anh cũng không có. Để tránh gặp phải Thẩm Lâm Kỳ ở công ty, Mạch Nhiên chỉ có thể yêu cầu Liên Gia tăng lượng công việc. Liên Gia vì thấy Mạch Nhiên thay đổi mà cảm thấy bội phần khiếp sợ, liền hỏi. "Mạch Nhiên, không phải em bị sốt chứ?" "Không." Mạch Nhiên lắc đầu, kiên định nói. "Em không sốt, em đang chuộng tội." Liên Gia nghe Bạch Nhiên nói cũng không hiểu ra sao, chỉ hỏi Bạch Nhiên rốt cuộc có chuyện gì. Bạch Nhiên đương nhiên sẽ không mang chuyện mất mặt kia ra mà nói, đành phải hàm hồ mà nói bừa hai câu, cuối cùng hỏi Liên Gia gần đây có quảng cáo cần ra ngoài quay hay không, không cần cả ngày ở công ty. Liên Gia tự hỏi cả nửa ngày, cuối cùng nói: "Không có quảng cáo, nhưng có một buổi tuyên truyền." Mạch Nhiên mừng rỡ hỏi. Tuyên truyền gì? Còn có thể là cái gì nữa? Liên ra liếc Mạch Nhiên đầy kinh bỉ. Chính là bộ phim rô-gơn đó. Mạch Nhiên giật mình trợn trừng mắt nhìn, bộ phim đó còn muốn lãng phí tiền tuyên truyền. Mọi người đều biết, giới giải trí là một nơi bão sao hay vậy một bộ phim mà ngày nào cũng bị bê rếu sẽ rất dễ tác động xấu tới khán giả, cuối cùng khiến cho lơi bán vé rơi vào tình huống vô cùng thảm hại. Bộ phim Rock Garden cũng vậy. Đầu tiên là không đảm bảo an toàn khiến lữ chính bị thương. Sau đó xảy ra sự kiện của Lý Cải Kỳ bị người ta báng chửi trên internet đến chết đi sống lại. Từ ông chủ cho đến nhân viên đều phải đứng mũi chịu sào. Vì vậy, phim còn chưa có chiếu đã được giới bình luận nổi tiếng kết luận, đây là manh lưới điện ảnh toàn bộ dựa vào mấy chuyện xấu của diễn viên, khán giả hoàn toàn không cần quá chờ mong. Những điều này chỉ là việc nhỏ, điều khiến người ta cảm thấy tức giận chính là Lý Khải Kỳ từ lúc bị vạch trần bộ mặt thật, lại còn dám ngang nhiên làm mất thể diện đoàn làm phim. Trên trang cá nhân, hắn ngang nhiên tuyên bố mình vô tội. Hắn nói đây là bộ phim thối rữa nhất hắn đã từng tham gia, lại còn kêu gọi fan của mình không lên đến rạp chiếu phim xem. Nhân cách Lý Khải Kỳ tuy rằng không bằng chân đây nhưng mà vẫn còn rất nhiều fan trung thành liều chết mà nghe theo lời kêu gọi của thần tượng. Tuyên bố chống lại rạp chiếu phim công chiếu bộ phim này, thậm chí còn tự xưng đã lên kế hoạch hoàn hảo ngày nào bộ phim này công chiếu sẽ kéo đến cửa các rạp này làm loạn. Hết sóng gió này đến sóng gió khác, Mạch Nhiên gần như cũng không còn trông chờ gì nhiều đối với việc bán vé. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất cũng không từ bỏ ý định, lại còn muốn tổ chức tuyên truyền. Mạch Nhiên mặc dù nghĩ như vậy chỉ là lãng phí thời gian nhưng việc đã đến nước này cũng đành còn nước còn tát. Dù sao với bộ phim này cô cũng đã dồn tâm huyết rất nhiều. So với bất kỳ bộ phim trước kia thì đây là bộ phim cô nỗ lực nhiều nhất. Thực tế cũng đã chứng minh, mặc dù rất cố gắng tuyên truyền cho bộ phim nhưng kết quả cũng không được như ý muốn. Lý Giải Kỳ đã làm chính nhưng lại từ chối không đến tham gia buổi tuyên truyền, khiến trước khi tham gia đám phóng viên đã nhắm ngay được manh mối chuyện xấu, hàng loạt bài báo tự đặt câu hỏi, khiến mặt Nhiên trở tay không kịp. Nhưng chuyện khiến Bạch Nhiên không tưởng tượng được chính là Kiều Minh Dương lại bớt chút thời gian đến, lại còn giúp Bạch Nhiên đối phó với những câu hỏi sắc bén. Lúc phóng viên đang hỏi Bạch Nhiên có đúng là sự thực bị Lý Khải Kỳ xâm phạm hay không, Kiều Minh Dương lập tức nói: "Xin tôn trọng diễn viên, không đề cập đến những chuyện không liên quan đến bộ phim." Cứ như vậy bầu khí nghiêm túc giúp Bạch Nhân chống đỡ rất nhiều câu hỏi của phóng viên. Nhất thời, Bạch Nhân bỗng cảm thấy có lỗi với hắn. Tuy rằng lúc gặp hắn lần đầu tiên không vui vẻ gì, Bạch Nhân làm hỏng xe hắn, hắn cũng đã cầm tiền bồi thường rồi, nhưng thằng Thần mà nói, con người hắn cũng không tồi. Bạch Nhân không nên suốt ngày lên trang cá nhân lục danh mà mắng hắn, lại còn chửi hắn kiếp trước là nhạc bất quân. Để thoát khỏi cảm giác áy náy, Mạch Nhiên quyết định mời hắn ăn cơm. Hết chương 23.